Tên đầu chọc này rất nguy hiểm mười chương 85 vân lôi minh khiếu lúc này dạ minh cũng gặp phải lựa chọn. Ví như hiện tại động thủ. Như vậy chính mình những năm này nỗ lực đem thất bại trong gang tất. Cả nhà đều phải rời Thái Kinh. Này là chính mình không muốn nhìn thấy kết quả. Thậm chí dạ minh cảm giác. Vấn đề này sau lưng cũng có thánh nhân cái bóng. Xem ra thánh nhân không chỉ là để cho mình rời đi Thái Kinh. Mà là rời đi toàn bộ Thái Kinh Nhìn đối phương rút kiếm chiến sĩ giáp vàng Giả Minh quay đầu nhìn thoáng qua Thê tử Đông môn mộng ánh mắt mang theo kiên định Việc đã đến nước này toàn giết giả Minh xem hiểu Thê tử ánh mắt Khe khẽ thở dài Coi như hôm nay không xảy ra chuyện như vậy Về sau cũng sẽ phát sinh Cái này cùng bọn nhỏ không có quan hệ Chẳng qua là khổ bọn nhỏ đến thoát đi Thái Kinh Giả Minh chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay hiện lên cầm kiếm tư thế. Sát ở giữa một cố minh mông lực lượng tụ tập giữa thiên địa, toàn bộ Thái Tây huyện mặt đất nhẹ nhàng lắc lư. Tinh không vạn lý dần dần mây đen răng đầy. Chiến sĩ giáp vàng nhóm đều đình chỉ bước chân xung phong. Dưới mũ giáp sắc mặt trở nên vạn phần hoảng sợ, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. uy ác quá cường đại rầm rầm rầm thương không oanh lôi rung động Điện thiểm tề minh Như tần thí Giả tôn cùng giả tần nhìn xem bóng lưng của cha Trong đầu hiện ra chính là phụ thân trong ngày thường cười đùa gương mặt Thế nhưng hiện tại phụ thân như cử sơn Thủ hộ trước mặt mình Vì chính mình che gió che mưa Cái này là phụ thân Có thể vì gia đình đánh bạc hết thảy nam nhân Diệp Ly nhìn xem giả minh bóng lưng Bỗng nhiên cũng nhớ tới chính mình phụ thân. Trong con ngươi không khỏi có chút ửng hồng. Chính mình phụ thân hết sức nghiêm túc. Mà vị này phụ thân hoàn toàn khác biệt. Nhưng giống nhau chính là vì gia đình có thể đánh bạc tính mệnh. nhan mổ nhi cũng trong ngực niệm chính mình phụ thân. Nghe sư phó nói. Cha mình là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Mặc dù chưa thấy qua cha ruột. Nhưng cũng vì chính mình có như thế phụ thân tự hào. Đông môn mộng xem lấy nam nhân ở trước mắt tầm mắt một mảnh nhu hòa cho dù là vào hoàng tuyển định đi theo. Giả minh vẻ mặt bình tĩnh. Tầm mắt không có hung áp sát khí. Nhưng cho người cảm giác tựa như giữa đất trời vì hắn độc tôn. Ta giả minh ban đầu nghĩ tới an tính sinh hoạt. Đáng tiếc các ngươi những người này theo đuổi không bỏ. cho dù là qua nhiều năm như vậy đã các ngươi lựa chọn tử vong, ta đây Diêm Vương hôm nay liền ban cho các ngươi tử vong rầm rầm rầm hắc ám tầng mây lói lên về trắng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương không, chỉ thấy một đạo bạch mang xuyên qua tại tầng mây, lập tức mang theo bàn bạc khí tức ầm ầm hạ xuống, vững vàng rơi vào giả minh trong lòng bàn tay giả dương, nhan thừa thiên. Đông Phương Quát lúc này lộ ra vô cùng tham niệm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Minh trong tay kiếm này là một thanh dạng gì kiếm không có lưới kiếm, không có chuôi kiếm, cũng không có vỏ kiếm, nhưng cả thanh kiếm lại là kiếm hình dáng do một cố màu trắng mây mù cấu thành. Tại mây mù bên trên có lấy đạo đạo điện quang quấn quanh đồng ca lúc này trợn mắt húp mồm, khiếp sợ nói nhỏ một tiếng. Vân lôi minh khiếu đồng ca cũng chỉ là ở trong học viện nghe lão sư nói lên qua Tại toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên Có hủy thiên diệt địa thần kiếm Cụ thể nhiều ít không biết Nhưng cũng dùng biết đến là Ví như có người thu hoạch được trong đó một thanh Liền có thể tại huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên đi ngang Cho đến nay Cũng không nghe nói Thái Kinh sẽ có một thanh thần kiếm nhưng nhìn đến Dạ minh trong tay vân lôi minh khiếu Thế mà cùng lão sư miêu tả giống như đúc Đồng ca như thế nào khiếp sợ đột nhiên nghĩ tới Vì cái gì nhăn mộ nhi sẽ đối với đầu chọc khăn khăn một mực Khẳng định là biết bí mật đáng chết Dạ Ôn cùng Dạ tần cũng hơi há mồm Cha đây cũng quá có thể trang bước đi này tư thế này bài diện quá ngưu bước quá sùng bái cha đang trang bức trên con đường này còn muốn đa hướng cha học tập mới là a diệp ly chợt phát hiện hai vị phụ thân còn có một cách điểm giống nhau đều ra thích trang bức hiện tại cũng là có điểm tò mò nếu như hai vị phụ thân đụng vào nhau sẽ sinh ra dạng gì tia lửa mà lại thanh kiếm này đã vượt quá chính mình nhận biết Chẳng lẽ là phổ thân trong miệng truyền kỳ vũ khí xem ra cách này huyền nguyệt đại lục đã vượt ra khỏi phổ thân nhận biết. Hết sức khó giải quyết diệp ly hiện tại đã bị giả minh trong tay vân lôi minh khiếu trấn trụ. Bởi vì diệp ly trong tay không có có một thanh vũ khí có thể mạnh hơn thanh kiếm này giả minh giao ra vân lôi minh khiếu đây là giả gia trí bảo ngươi không có tư cách cầm lấy giả dương tức giận quát. Nhưng trong ánh mắt tham lam không e rẻ. Có thanh kiếm này Làm thánh nhân cũng đi đông phương quát cười khổ lắc đầu Khó trách tìm không thấy Nguyên lai thanh kiếm này có khả năng giấu ở trên trời dạ minh sao ra vân lôi minh khiếu tha cho ngươi một mạng nhan thừa thiên nghiêm nhị quát Từ lúc tính lợi dụng nữ nhi cái kia thiên khai bắt đầu Kỳ thật liền có thể biết nhan thừa thiên trong lòng Kiếm so nữ nhi trọng yếu dạ minh nhìn về phía dạ dương Nhẹ nói ra Dạ dương Ngươi nói đây là giả ra Nhưng đây chính là ta dùng mệnh đổi lấy Các ngươi những hương đệ này liền muốn làm của riêng Còn có các ngươi hai cái Ta thật cho các ngươi ít thấy lo lắng Nếu như ta nghĩ Thánh nhân đầu ta đều có thể gỡ xuống Chớ nói chi là các ngươi thật sự là chuyện cười lớn giả minh ngươi lại đối thánh nhân vô lễ Hôm nay ngươi lại thế nào tẩy thoát Cũng vô dụng nhan thừa thiên thấp giỏng quát nói Lực lượng hơi có chút không đủ Giả minh đem trong tay vân lôi minh khiếu đưa ngang trước người Từ tốn nói Theo thu hoạch được nó một ngày kia trở đi Đây là ta lần thứ hai sử dụng Nếu như có khả năng Ta thật không muốn dùng nó Hôm nay liền nghĩ nói cho các ngươi biết một sự kiện Ta giả minh sự tình muốn làm chỉ cần muốn làm người nào đều không thể ngăn cản ta lão thiên đều không được trong tay vân lôi minh khiếu phảng phất có thể cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ trở nên vô cùng mãnh liệt kiếm khí tung hoành sáng rực lên toàn bộ thái tây huyện đều tràn ngập một cố khí tức tử vong chỉ cần giả minh dám thúc sụp động trong tay vân lôi minh khiếu toàn bộ thái tây huyện đem không một người sống diệt ly đều nuốt một ngụm nước bọt Cái này là truyền kỳ vũ khí à Thật quá mạnh Cho dù là hơi hơi phát ra dư uy liền khủng bố như thế Nếu như phách lên một kiếm Cái kia giả dương trên mặt không có e ngại Có chẳng qua là thật sâu tham niệm Nhất là thấy thần kiếm chân diện mục Giả minh hôm nay ngươi không sao cũng đến sao giả minh nhẹ nói ra Hương đệ Năm đó ta cứu ngươi Không phải là vì hiện tại giết ngươi ít giả vờ nhân từ ta chính là không quen nhìn ngươi này tấm sắc mặt miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Thu hoạch được thần kiếm lại không cần dạ ra vinh quang tại trong lòng ngươi có thể đứng hàng hào sao giả minh không có làm cái gì nói rõ lý do Chẳng qua là nhẹ nói ra Người có chí riêng Mẹ ngươi chứ người có chí riêng ta nhìn thấy ngươi gương mặt này liền muốn nôn giả dương lập tức rút kiếm Chiếm gieo thanh âm tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Không thuấn Ngay tại lúc giả dương muốn thời điểm tiến công. Một thanh âm bỗng nhiên vang ra. Tại giả minh trước người thế mà ngưng tủ ra một mặt to lớn lại trong suốt lá chắn Thuẫn tường tán phát khí tức chứng minh cái này người đạo lực phi phàm. Giả minh hơi khẽ cao mày. Có thể không vình sướng. thuận tay phóng thích khổng lồ như thế pháp ký toàn bộ thái Kinh chỉ có một người có thể làm được tên đầu chọc này rất nguy hiểm mười chương 86 tuyệt đối không nên cứng ép trang bức đạo đức tử pháp đạo tối cường trong hư không bỗng nhiên ngưng ghét ra một cái hắc động hiện lên hình vòng xoáy theo trong hắc động đi ra một vị lão giả cách này người hói đầu mặc dù đỉnh đầu không có phát nhưng theo tóc mai chỗ lại một mực kéo dài đến cái cằm hình thành thật dài sợi dâu Dạng này sợi dâu nhường giả ôn cảm giác Đây là tóc dài phản Lão giả người mặc một bộ màu trắng áo vải Tay trái nắm lấy một thanh bình thường quải trưởng Quải trưởng đỉnh còn cột ba bình chưa mở ra rượu Nhưng lúc này lão giả cũng là một mặt say đỏ tràn đầy nếp gấp trên mặt mang theo ý cười Thoạt nhìn tựa như say giống như Nhưng cặp mắt kia lại khôn khéo Giả minh nhẹ nhàng thở ra Trong tay vân lôi minh khiếu chậm rãi tiêu tán đi. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ. Mì, giả minh bàn tay bị cháy nhìn thấy thịt nếu như lại nắm lấy mấy hơi. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải liền phế đi trong lòng đắng chát một tiếng. Cái này bức trang lớn. Nhưng nếu như không trang cái này bức. Đạo đức tử làm sao lại tới lão gia hỏa ngươi còn chưa có chết a lơ lửng giữa không trung đạo đức tử bỗng nhiên hướng phía vi lão kinh hô một tiếng. Đang ở uống rượu vi lão trầm rãi ngẩng đầu. Không sai biệt lắm nhanh đạo đức tử trầm rãi rơi vào vi lão bên người. Thấp giọng nói ra. Những người năm đó cùng ta học pháp đạo. Hiện tại tốt. Phải chết đi. Người chỉ có một lần chết, ta chết có ý nghĩa. Vi lão mân lấy ít rượu từ tốn nói, không có chút nào hối hận ý tứ. Người thật đúng là sinh tử coi nhẹ. Người đời này chỉ cần làm ra mấy món vui mừng sự tình, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, ta toàn bộ đều làm xong. Vì lão cầm bầu rượu lên cho đạo đức tử rót rượu. Đạo đức tử than nhẹ một tiếng, đời này sư huyên đều không cho mình rót rượu, nói đi. Ta có một cái hết sức học sinh ưu tú, về sau ta nếu là đi chiếu khán một thoáng. Dạng gì học sinh có thể để ngươi cầu ta đạo đức tử trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Sư huyên thế mà cầu chính mình chiếu cố hắn học sinh. Ngươi liền không sợ ngươi mặt khác học sinh ăn dấm sao liền là trên đài tiểu chọc đầu. Về sau ngươi liền sẽ biết hắn là như thế nào ưu tú. Đạo đức tử nhìn về phía giả côn, mà Dạ côn lúc này vừa vặn nhìn về phía đạo đức tử, hai người tầm mắt tương giao. Đạo đức tử khẽ cười nói, ngươi đây coi như là di ngôn sao tính. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tạ ơn. không cần giả dương đám người rất tò mò đạo đức tử cùng lão đầu tử kia có quan hệ gì xem nói chuyện với nhau giống bằng hữu nhưng ở trong lúc nói chuyện với nhau biểu lộ lại không giống mà giả ra cũng hết sức nghi hoặc a vì lão đến cùng là cái gì người a nhất là giả côn lão sư của mình tốt như cái gì người đều biết sống như đạo đức tử uống một hớp hạ sư huyên đào rượu chậm rãi đứng dậy Hướng phía giả dương đám người nhìn lại Người sau thành thành thật thật chắp tay kêu gặp qua đạo đức tử Tại thái kinh ngoại trừ thánh nhân uy y vọng thỉnh đỉnh Như vậy thì là đạo đức tử Này Pháp đạo để nhất nhân cũng không phải thổi loạn Liền liền thánh nhân cũng muốn lễ nhượng ba phần Có thể đem Pháp đạo tu luyện tới suốt thần nhập hóa Khả năng toàn bộ đông u không có mấy cái Các ngươi đây là đang làm gì đạo đức tử nhìn chăm chú ba người nhẹ giọng hỏi. Người sau ngậm miệng không trả lời được, không biết giải thích như thế nào. Nhan thửa thiên chắp tay cung kính nói ra. Đạo đức tử. Giả minh trái với thánh nhân ý chỉ. Thậm chí còn đối thánh nhân bất kính. Tội lỗi đáng chém ta xem đáng chém chính là bọn ngươi đạo đức tử khẽ quát một tiếng. Một đôi mắt chăm chú nhìn những người này. Ba người đầu thấp đủ cho sâu hơn. Hoàn toàn không rõ đạo đức tử là có ý gì. Xem tình huống này thật giống như là muốn ra tay trợ giúp cũng không nghe nói giả Minh cùng đạo đức tử có quan hệ. Liền trong lòng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta lại không biết bài hoài thánh nhân sanh vọng ba người nhất thời chìm xuống. Tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống, chắp tay quát, không dám ta xem các ngươi hết sức dám đạo đức tử khiển trách. Kỳ thật đối với đạo đức tử xuất hiện, giả minh cũng hết sức kinh ngạc. Chẳng qua là phỏng đoán có người ra tới giảng hòa. Nhưng không nghĩ tới tới là đạo đức tử. Đạo đức tử không có cùng giả minh nói chuyện với nhau. Trong tay quải trưởng nhẹ nhàng thoáng qua. Chỉ thấy một cái hình tròn trận pháp truyền tống xuất hiện mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Pháp trận đều có thể tiện tay nhặt ra. Xem ra đạo đức tử Tu Vi lại có tăng trưởng đều đứng ngốc ở đó làm gì đạo đức tử đứng tại pháp trận trong van xin. Hướng phía ba người quát nhẹ. Người sau tựa như tiểu hài tử giống như. Mang theo không cam lòng đi vào trong pháp trận. Đông phương quát không thể không đem cháu trai ghẹp ở nách bên trong. Đến bây giờ đông phương sảng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Từ đầu ngất đến đuôi. Còn bị đánh một quyền thật sự là nghiệp chướng hài tử. Mổ nhi theo phụ thân đến nhan thừa thiên hướng phía nữ nhi quát. Nhan mổ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng trực tiếp xứ chặt xạ tôn cổ tay để bày tỏ quyết tâm. Tốt rất tốt hiện tại cánh cứng cắp rồi về sau ta nhan thừa thiên coi như không có ngươi nữ nhi này nhan thừa thiên cho rằng. Nữ nhi của mình khẳng định là thấy được chỗ tốt. Mới quyết định lưu lại. Bất quá quay đầu tưởng tượng. Chẳng lẽ mộ nhi là muốn tiềm phục tại giả ra cho nên mới biểu hiện ra muốn cùng mình ăn đoạn nghĩa tuyệt. Cái này có thể nhường giả ra người tin tưởng nàng. Như thế rất tốt. Chính mình cũng muốn phối hợp một chút nữ nhi mới là. Ta đất là người của phu quân. nhan mộ nhi giọng dịu dàng nói ra, ngươi cái kia nữ nhi a sớm liền không có. Tốt rất tốt về sau gặp nhau không nhận nhan thừa thiên tức dần quát, lập tức đi vào trong pháp trận mặt. Đạo đức tử liếc mắt nhìn chằm chằm vi lão. Theo pháp trận tan biến đến đây hiếm chuyện người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà giả minh trông thấy không có người thần kinh căng thẳng lập tức nới lỏng cả người ngã về phía sau. Đông môn mộng trước thời gian liền đứng sau lưng giả minh đỡ lấy. Ôn nhu nói. Giết liền tốt. Ngươi cần gì phải đem vân lôi minh khiếu lấy ra ngươi nhẫn tâm nhường bọn nhỏ theo chúng ta đào vong sao ta nhìn ngươi liền không bỏ xuống được Cầm bọn nhỏ làm lấy cớ đông môn mộng tức giận nói ra dạ minh cười khổ một tiếng Cha giả ôn cũng giả tần lập tức chạy tới Cha vừa mới thật sự là uy vũ không thôi Làm sao người đi về sau liền tiết Giả minh nhìn xem hai đứa con trai cười nói Cha không có việc gì Nhỉ ngơi mấy ngày là được rồi Cha không cho ngươi nhóm mất mặt đi Cha giả ôn cùng giả tần bất đắc a, Cha ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm Thật sự là suốt bất quá ba hơi Giả minh nghĩ trêu chọc nhi tử Chẳng qua là hiện tại đã không còn khí lực Thần kiếm oai quá cường đại Này căn bản cũng không phải là người có thể trưởng khống cho dù có Cuối cùng cũng sẽ bị thần kiếm nuốt trưởng lấy đi Cái này là cưỡng ép trang bức xuống tràng. Các ngươi cha muốn nghỉ ngơi. Nếu không phải xem phu quân cái dạng này. Thật nghĩ thật tốt dạy dỗ một thoáng. Ngươi nói ngươi không có việc gì cầm thần kiếm ra tới trang bức làm gì. Làm bây giờ bị cắn trả đi. Bỗng nhiên đông môn mộng nghĩ tới điều gì. Hướng phía giả côn nói ra. Đúng rồi. Lễ hôn điển quá trình đi một bên. Các ngươi cũng tính là vợ chồng. dạ côn khói miệng giật một cái mẫu thân đây có phải hay không là có chút qua loa rồi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê sao bái đi động phòng đi côn côn này bổ khí viên cầm lấy nửa đường ăn một phỏa đối thân thể tốt người vợ mặc dù tốt xem nhưng cũng muốn khắc chế điểm còn nhiều thời gian Tên đầu trọc này rất nguy hiểm Mười chương 87 ta côn ca còn chưa nói xong đâu Nhìn xem mẫu thân viện phụ thân rời đi Giả côn khóe miệng cứng đờ Trên mặt còn có chút nóng Trong tay bổ khí viên càng là lộ ra đến vô cùng xấu hổ Nào chỉ là giả côn ngượng ngùng Diệp ly cùng nhan mộ nhi đều là giống nhau Mẫu thân cũng quá trực tiếp một điểm Còn nói nửa đường ăn một khỏa, Còn nhiều thời gian đại ca em trai liền không đi náo động phòng, đi nghỉ trước một thoáng. giả tần cảm giác mình muốn tiêu hóa rất nhiều thứ thật tốt tốt suy nghĩ một thoáng. theo giả tần rời đi, giả côn tranh thủ thời gian xem hướng lão sư. côn côn, lão sư còn muốn mang con của ngươi học tập đâu, cố gắng lên lão sư liền đi về trước, đừng đến đưa. vì lão dơ dơ lên tay, con con thân thể quay người rời đi. thế nhưng ta côn ca cũng không muốn đồng phòng a. ta côn ca còn nhỏ à, lúc này giả côn rất khẩn trương không biết nói một chút gì diệp ly cùng nhan mộ nhi càng căng thẳng hơn hai tay đâm tới đâm tới nếu không các ngươi về phòng trước ta đi vẫn đo một cái cảm xúc lại đến giả côn nhỏ giọng đề nghị tốt tốt diệp ly cùng nhan mộ nhi ước gì nếu như tiểu chọc đầu đưa ra quá phần yêu cầu chính mình không đáp ứng người kia bố trí chẳng phải sập thua thiệt vẫn là mình hiện tại tốt nhất nhìn xem hai cái người vợ rời đi giả côn nhẹ nhàng thở ra ta côn ca thân thể các ngươi không cách nào lấy được chỉ thấy giả côn nhìn chung quanh một cái sau đó lặng lẽ đi vào tây viện đây là giả gia chất đống tạp vật địa phương giả côn cũng thả một kiện vật rất trọng yếu tại đây bên trong các ngươi coi là hôm nay việc này cứ như vậy xong ta ôn ca chưa nói xong chuyện này liền không có xong cha dùng ý giả côn cũng có thể đoán được thế nhưng hôm nay đối phương tới gây rối nhưng mà cứ đi như thế còn nói nhiều như vậy vũ nhục ta giả côn sao có thể tính như vậy ta đây liền không thôi giả côn thân phận đi chỉ thấy giả côn đem góc tường thổ cho đào mở bên trong chôn lấy một cái dương cái dương này tại 11 tuổi thời điểm liền chôn xuống liền sợ về sau gặp được sự tình gì Dùng thân phận của mình xử lý không tốt giả côn mở cái dương ra Chỉ thấy bên trong trưng bày một bộ giáp ra nhất tỉnh Mục đích đúng là cái kia màu bạc bằng sắt mặt nạ đây là hợp với mũ giáp một thể Mà tại trong nón an toàn bộ giả côn còn trói lại tóc giả mà lại là loại kia rất dài rất dài tóc giả Đền bù trong lòng không có tóc chống chỗ Cho nên mang theo cái này màu bạc mũ giáp Cũng có thể cho người một loại cách này người có tóc cảm giác Căn bản sẽ không nghĩ đến là cách đầu chọc giả côn đem trên người vui bào thay đổi Mặc vào màu bạc giáp ra Thậm chí còn phối hợp màu bạc bao tay Làm đội nón an toàn lên Giả côn cảm giác coi như là mẫu thân cũng sẽ không nhận biết mình còn có cuối cùng một kiện giả côn cầm lấy màu đỏ áo choàng Khấu trừ trên vai lúc này một trận gió quét tới hơi hơi cuốn lên trên mặt đất cát bụi, lay động màu đỏ áo choàng, phát ra thanh âm rất nhỏ thậm chí còn lay động cái kia thật dài tóc xả dưới múa giáp xả côn vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. hồi tưởng lại những người kia mang tới mục nhã, trong cơ thể hai đoàn thiên tôn đạo lực liền đang điên cuồng vận chuyển, xả côn cúi đầu nhìn một chút hai tay, hít một hơi thật sâu, Cha cùng mấu thân khó thực hiện, liền để ta đứa con trai này tới làm sát ở giữa. Giả côn tan biến tại tại chỗ, điên cuồng chạy. Không nên hỏi vì cái gì không bay, bởi vì ta Tôn ca còn không có học được, ta Tôn ca cũng không vui đi học. Dù sao bay đều học xong. Địch Nhân kia thật đúng là chạy a màn đêm buông xuống côn rời đi về sau. Bên cạnh trầm rãi hiện ra bốn đạo nhân ảnh Tôn Tôn còn quá trẻ. Giả minh suy yếu nói ra, bất quá khóe miệng mang theo thật sâu ý cười. Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng thật sự là tò mò, tôn côn này một thân thực lực từ đâu tới. Này có trọng yếu không giả minh hỏi ngược lại, đông môn mộng bất đắc dĩ cười một tiếng. Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng đều lộ ra tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới tôn côn đứa nhỏ này như thế có thể chứa mộng mộng. Ta cảm thấy tôn côn đối không có tóc chuyện này hết sức để ý. nhìn một chút cái kia tóc giả làm dài như thế đúng vậy a ta đáng thương tôn côn từ nhỏ không có tóc đông môn mộng hận không thể đem nhi tử hung hăng ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một thoáng sờ sờ tôn côn tiểu chọc đầu bất quá ta phát hiện tôn côn bộ này giáp ra cũng là rất xuất khí nhất là cái kia màu đỏ áo choàng đơn giản làm ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả ta đều muốn tìm tôn côn làm một bộ giả minh thì thảo nói ra cảm giác không là không được đứng ở phía sau trương thiên thiên nhẹ nói ra nhất là đại công tử cuối cùng cái kia vung áo choàng động tác có lão gia ngươi năm đó phong phạm. giả minh ma sát cái tầm suy nghĩ nói ra xác thực vừa mới động tác kia có thể trở thành trang bức một cái kinh điển động tác liền là cái kia giáp ra chế tạo có chút vụng về Bằng không thì càng thêm có thể ra hiệu quả Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút đông môn mộng lạnh giọng nói ra Ngươi muốn cho tôn côn giống như ngươi biến Thành một cái trang bức phạm sao a mộng mộng đầu đau quá Cắn trả giờ cao điểm tới ta cần nhỉ ngơi tiểu lăng đều lộ ra giả tôn cũng không biết Bí mật của mình đã bị phát hiện cha cùng mẫu thân quá tinh minh rồi Vậy mà lúc này Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ngồi tại phòng cưới bên trong, Nhan Mộ Nhi nghĩ đến sau này kế hoạch, mà Diệp Ly rất giận. Hôm nay bị người tìm tới cửa, cứ như vậy để bọn hắn đi này nếu là đặt tại Diệp Ly hiện tại là càng nghĩ càng tức giận. Mạnh mẽ đứng dậy đến, nắm bên cạnh Nhan Mộ Nhi giật nảy mình. Ngươi làm gì ra ngoài đi, ngươi có thể càng buồn nôn hơn một chút sao? Diệp Ly trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. cảm giác chung quanh không ai trong nháy mắt liền tan biến tại tại chỗ xuất hiện tại trên trời cao vậy mà lúc này diệt ly biến màu vàng kim mố giáp cùng áo giáp bao bọc toàn thân rất tốt ẩm giấu bộ mặt của chính mình áo giáp phía trên khắc ấm lấy rất nhiều hoa văn những đường vân này tổ hợp nhường áo giáp tản mát ra màu vàng kim quang diệu như chiến thần buông xuống Hướng phía nắm vào trong hư không một cách một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện tại diệt Ly trong tay thân đao như máu. Vô số oan hồn hình thành khắc tác vần quanh tại trên thân đao. Lệ khí trùng thiên mà cây đao này tên liền gọi dự khóc lên cơn giận dữ Diệp Ly dự định đem những người kia linh hồn hút vào trong đao cảm giác một thoáng đông phương sảng vị trí. Diệp Ly cấp tốc bay đi sớm tại đánh đông phương sảng thời điểm. Diệp Ly ngay tại trên người đối phương thả một chút khí tức. Xem ra Diệp Ly từ vừa mới bắt đầu không có ý định toàn bộ buông tha không hổ là vô thượng chí tôn nữ nhi hung tàn trình độ không thua gì cha hắn mà giả côn thì là tại giả Ngọc Thư trên thân thả một chút khí tức. Bởi vì cách này giả Ngọc Thư thật rất muốn hắn chết một cách bay trên trời. Một cách tại đất bên trên chạy giả côn cùng Diệp Ly mang theo cùng một cách mục đích đánh tới vậy mà lúc này nơi nào đó trong rừng rậm mặt. Đạo Đức Tử đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây. Nhan Thừa Thiên nhìn chung quanh không hiểu. Làm sao không phải Thái Kinh đây là nơi nào này dạ dương cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới biểu thị. Đạo Đức Tử Tử Tốn nói các ngươi nếu là bây giờ đi về không ra mấy ngày liền sẽ bị mất mạng. Cái gì vì cái gì dạ ngọc thư có chút sợ hãi, vội vàng hỏi. Dạ ngọc thư không được vô lễ dạ dương trầm giọng quát. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm mời chương 88 ngân sắc nam nhân đồng ca cùng một mặt mơ hồ đông phương sảng đứng ở bên cạnh. Cảm giác giống như cướp cô dâu đoạt ra một cái phiền toái lớn này đã vượt qua chính mình lý giải phạm vi. Có mấy lời không cần ta nói ra. Các ngươi hẳn là minh bạch đi đạo đức tử thăm thắm nói ra. Có mấy lời không cần phải nói ra tới. Các ngươi hẳn là cũng sẽ hiểu. Đoàn người nhìn xem đạo đức tử, phản phất tại nói, ngươi không nói, chúng ta cũng không hiểu ai, nhưng cũng không dám hỏi. Hiện tại nếu là hỏi, chẳng phải là ra vẻ mình hết sức không có đầu óc cho nên nhẹ gật đầu. Sau đó ra vẻ phân tích trong đó lợi và hại. Đạo đức tử nếu nói như vậy, khẳng định liền có người không muốn để cho chính mình sống sót trở về. Nhưng cũng không đúng a Hôm nay cũng không có xuất hiện tình huống rất đặc biệt. Đúng rồi, chuyện hôm nay là ai lính đầu đạo đức tử đem quải trưởng bên trên một bầu rượu gỡ xuống bắt đầu uống. Ta, Nhan Thừa Thiên thẳng thắn nói ra. Chẳng qua là một mình ngươi đạo đức tử có chút không tin. Vâng, vì cái gì nói đến nguyên nhân. Nhan Thừa Thiên mắt lộ ra tức giận. trầm giọng nói ra. Bởi vì tại 6 năm trước, ta thu đến giả minh. hắn muốn cho nữ nhi của ta, gả cho con của hắn đồng ca ba cái tiểu bối nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc. nguyên lai này việc hôn nhân 6 năm trước liền đỉnh xong a, đông phương quát tò mò hỏi, nay có vấn đề gì không năm đó xả minh còn tại thái kinh thời điểm, ngươi suốt ngày đi theo hắn trộn lẫn, bao nhiêu lời hại a, nhan thừa thiên khẽ quát một tiếng, thế nhưng ta đã không phải là năm đó cái kia tiểu đệ nhưng hắn vẫn là dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói với ta đây chính là nữ nhi của ta cũng không phải đồ vật hắn nhường nữ nhi của ta gả ta liền muốn gả sao ta liền không thể phản kháng hắn sao giả dương nghe xong nhàn nhạt một tiếng hắn liền là loại người này đạo đức tử uống một ngụm lạnh nhạt nói ra nếu không phải năm đó ngươi đi theo giả minh trộn lẫn ngươi có thể kích lũy hôm nay sao thiệt nói cho cùng ngươi chẳng qua là cảm thấy dạ minh hiện tại gặp rủi ro đã không có quyền lực phân công ngươi ngươi không có cam lòng mà thôi đừng đem người khác nói như vậy không thể tả ai còn không có khó thời điểm huống hồ dạ minh hiện tại cũng không tính khó chỉ là các ngươi cho là hắn rất khó mà thôi đồng ca tranh thủ thời gian chắp tay tôn chính hỏi tiền bối Ở trong đó còn có cái gì bí mật sao tiểu hài tử thật tốt tu luyện Chờ đến có thể biết thời điểm Ngươi liền không muốn biết Đạo đức tử lời nhường giả dương đám người không nói Xem ra ở trong đó liên lụy rất lớn Không có đơn giản như vậy Xem ra lần này cùng nhan thừa thiên tới vẫn là quá qua loa Thậm chí có loại đánh rắn đồng cỏ ý tứ Nhưng vào lúc này đạo đức tử cái kia nhú lại cái chán đều nhét chung một chỗ Đến rồi mọi người nghe xong một chầu Lập tức nhìn bốn phía Tay phải khoác lên trên chuôi kiếm Nhìn chăm chú rừng cây chỗ sâu Lúc này ngoại trừ trong rừng rậm phát ra nhỏ xíu xì xì xì âm thanh cũng không mặt khác Nhưng cũng là bởi vì dạng này Trái tim tất cả mọi người phá lệ trầm trọng Nhưng nghĩ đến đạo đức tử tại đây bên trong Trong lòng hơi có thể yên tâm một điểm. Nếu như ngay cả đạo đức tử đều không thể xử lý, chỉ sợ Thái Kinh liền không có người có thể xử lý. Đến cùng là ai muốn giết chính mình diệt khẩu mọi người ở đây đau khổ suy nghĩ thời điểm. Một cơn gió lớn bỗng nhiên kéo tới. Đại thủ che trời cũng vì đó khuyên đảo Đoàn người bị này tố cuồng phong kéo lấy hướng về sau trượt. Cũng chỉ có đạo đức tử vững như bàn thạch. Mặc cho cuồng phong tập ở trên người Cũng không thể lay một điểm Mấy hơi về sau Mọi người cuối cùng cảm giác cuồng phong tan biến Dơ dơ lên tay vung tới cho bụi Mà cái kia hất bụi bên trong loáng thoáng có khả năng trông thấy một bóng người Đây là một người có mái tóc rất dài người nhìn cái kia phiêu động độ cong liền biết Thậm chí còn có khả năng trông thấy sau lưng áo choàng phiêu đãng. Mọi người nghi hoặc người tới là người nào kẻ địch còn là người một nhà dạ ngọc thư lúc này đều bị thổi ngã xuống đất Lung lay đầu để cho mình tỉnh táo một thoáng Sau đó quan sát bốn phía Chỉ thấy bốn phía trống không cây cối bị nhổ tận gốc Cũng không biết thổi đi nơi nào nhìn cách đó không xa bóng người Này người dùng cái gì đảo pháp Thế mà sinh ra cường đại như vậy Uy lực ta côn ca chẳng qua là dừng bước mà thôi Không sai cấp tốc chạy giả côn đột nhiên dừng lại Sinh ra uy lực đủ để cho trước người sự vật nhận mãnh liệt tổn thương vừa mới nếu không phải đạo đức tử âm thầm gia trì Cũng không chỉ là hướng về sau trượt Đều có thể cùng những cây đó cao chạy xa bay Làm bụi trần tiêu tán Mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng người đến một người mặc màu bạc giáp ra nam nhân giả côn rốt cuộc thấy đoàn người Nhất là trông thấy ngã trên mặt đất giả ngọc thư Trong bụng hỏa khí phàn phất có thể vọt tới khoang miệng. Sau đó phun ra lửa. Ngươi là ai giả dương trầm giọng chất vấn. Giả côn đem thanh âm của mình áp trầm. Từ tốn nói. Người giết các ngươi các hạ. Chúng ta không oán không cử vì sao Đông Phương quát thấp giọng nói ra. Cái này người tựa hồ rất mạnh mẽ. Tại ta cho rằng giết các ngươi không cần lý do. Đông Phương sảng biểu thì không phục. Là lớn. Ngươi cũng muốn giết chúng ta chẳng lẽ cho một lý do cứ như vậy khó à? Coi như biên một cách lý do cũng tốt à Xem thường người chết sao Đông Phương Quát trong mắt đều muốn lật ra tới. Đứa cháu này ngươi có thể đừng nói chuyện sao trực tiếp dùng một cuộc đá đem Đông Phương sảng cho đánh ngất xỉu. Ta sảng ra lại ngất xả côn vốn là mang theo hết lửa giận tới. Nhưng nhìn đến Đông Phương sảng ngã xuống một khắc này, bỗng nhiên cảm giác rất buồn cười. Ta tôn ca phụ trợ tốt bầu không khí tất cả đều bị các ngươi làm rối loạn. Tại hạ đạo đức tử, các hạ xưng hô như thế nào đạo đức tử rốt cuộc đi ra. Người ở chỗ này chỉ sợ cũng không là đối thủ. Có lẽ chỉ có chính mình mới có sức liều mạng. Này người đến cùng là ai phái tới. Thánh nhân vẫn là thiên la viện lão bất tử giả tôn cũng là không muốn làm khó đạo đức tử. Dù sao trước đó nhìn thấy lão sư cùng đạo đức tử có sao tình Nhưng nếu người khác đều hỏi Một cái danh hiệu dù sao cũng phải có Giống cha liền có diêm vương xưng hào Mẫu thân là cái gì còn không biết Đoán chừng không có cha như vậy tự luyến đi Nghĩ cái cái gì mới tốt trước đó căn bản là không có cân nhắc qua chuyện này Mọi người cứ như vậy nhìn xem trước mặt giáp xa nam nói một cách xanh hiểu muốn lâu như vậy à? xem ra vẫn là có lo lắng. gọi ta ngân sắc nam nhân đi giả côn trầm dọn nói ra. âm thanh này thế mà còn có chút tử tính, rất có mùi vị. mọi người nghe xong danh hào này, chưa nghe nói qua à? mới quật khởi nhân vật được a ngân sắc nam nhân, có thể hay không bán ta đảo đức tử một lần mặt mũi không thể? giả côn đảo là nghĩ. Nhưng những người này thực sự đáng giận Đạo Đức Tử khẽ thở dài một tiếng Hướng phía mọi người nói Các ngươi đứng xa một chút Sợ lan đến gần các ngươi Đoàn người chấp tay Có Đạo Đức Tử suốt mã Vững chắc xà côn nhìn chăm chú lấy Đạo Đức Tử Trong lòng vẫn là có chút ít khẩn trương Dù sao đây chính là Thái Kinh Pháp Đạo Để nhất nhân a nghe thanh âm của ngươi còn trẻ Liền có tô phi như thế Người trẻ tuổi quay đầu là bờ lão phu ra tay không có nặng nhẹ đứt tay đứt chân đó là rất bình thường đạo đức tử đem rượu ấm lại lần nữa treo ở quải trưởng bên trên nhẹ giọng nói nhỏ lấy tên đầu chọc này rất nguy hiểm mười chương 89 ta côn ca muốn đánh chết ngươi giả côn hơi hơi thở hắt ra chuyện cho tới bây giờ chính mình cũng không có lựa chọn khác vậy thì tới đi giả côn trầm giọng nói ra không nghĩ tới chính mình để nhất chiến liền là thái kinh mạnh nhất pháp. đạo đạo đức tử ví như nói không hưng phấn. đó là giả. nhưng này trong hưng phấn còn kẹt lấy một chút khẩn trương. thu hoạch được thiên tôn đạo lực đã có 6 năm hôm nay liền thả ra thời điểm tới đi ta côn ca nắm đấm đã đói khát khó nhìn chỉ thấy giả côn hai quả đấm siết chặt. hai đầu rối hơi hơi vốn lượng. Sau lưng màu đỏ áo choàng không gió mà bay lúc này giả côn trong bụng hai cố thiên tôn đạo lực điên cuồng vận chuyển. Như cái kia hưng phấn hài tử. Cuối cùng có khả năng thả bản thân giả côn sắc mặt đỏ lên. Toàn thân gân xanh theo dưới làn da tuôn ra. Một cố trước nay chưa có đạo lực dần dần theo giả côn thân thể phát ra không khí đang run rẩy Đại địa đang chấn động. Hai cố đạo khác nhau lực tràn ngập giữa thiên địa. Xanh thắm thương không dần dần ảm đạm xuống. Lập tức mà đến liền là oanh lôi rung động. Phản phất trước đó thần kiếm buông xuống. Giả dương đám người đã bối rối. Vừa mới nhìn thần kiếm buông xuống. Chẳng lẽ đây cũng là thanh thần kiếm nào sao cái này ngân sắc nam nhân đến cùng là ai kinh ngạc nhất liền là đạo đức tử. Dưới tình huống bình thường. Một người tán phát khí tức chỉ có một loại nhưng mà cái này ngân sắc nam nhân thế mà tản mát ra hai loại khác biệt khí tức cái này sao có thể giả côn chỉ sợ còn không biết thiên tôn oai cường đại đến mức nào bây giờ nói ngừng cũng dừng lại không được. Nếu như một khi áp chế, hai cố đạo lực sợ rằng sẽ nổ tung rầm rầm rầm dạ côn hai chân dưới mặt đất đột nhiên nứt ra hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài kinh khủng uy áp đem chung quanh cây tối hóa thành bụi trần. phi vi thấp đồng ca đám người lỗ mũi đã chảy máu. Vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Căn bản là không chịu đựng nổi dạng này uy áp cho dù là nhan thừa thiên ba người đều đang liều mạng ngăn cản. Ánh mắt mang theo kinh hãi. Khó trách hắn dám nói ra nói như vậy cái này người chỉ sợ vô địch đạo đức tử vẻ mặt căng cứng. Thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi dự tính của mình huống lại còn có một số cản trở chỉ thấy đạo đức tử hai tay nắm chắc quài trượng. Hướng phía đời trước đâm một cái. Tầm mắt ngưng tổ bình minh xua tan hắc ám quang minh buông xuống nhân gian đại địa chi ca biển sâu chi tuôn ra thiên địa chi linh pháp đảo mươi 46. Thương không phù hộ chỉ thấy bầu trời tăm tối hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Quang diệu theo vòng xoáy hạ xuống. Một đảo trùm sáng màu vàng ấm ầm ầm hạ xuống. Rơi vào đảo đức tử hướng trên đỉnh đầu. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong có thể làm cho đạo đức tử tiến hành vĩnh sướng pháp đạo. uy lực có bao lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng là đối với giả côn trong cơ thể đạo lực có nhiều khổng lồ cũng là khó có thể tưởng tượng. Lúc này đang đang lao vùng vụ diệt ly tầm mắt ngưng tụ. Sau đó bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ đây là gặp phải cường giả thứ nhất mà bây giờ giả côn vẫn còn đang phóng thích trong cơ thể đạo lực. Hoàn toàn liền không dừng được. Cái kia hai cố đảo lực tựa như mở nút áp giống như. Không để bọn hắn tận hứng căn bản liền sẽ không dừng tay rất xa xa dãy núi bắt đầu chấn động. Một hơi ở giữa đều sụp đổ. Từng đảo khe nứt to lớn hình thành sâu không thấy đáy hẻm núi cái kia oanh sập thanh âm rung động lòng người. Dù cho ở ngoài ngàn dặm người đều có thể rất rõ ràng cảm giác được chấn động. Cuồng phong gào thét, Sóng nhiệt bao phủ. Giữa đất trời phản phất đều muốn bị nổ tung giống như nhưng mà đây chỉ là phát tán ra khí tức mà thôi rõ ràng thiên tôn lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Thật là khiến người ta không xếp mà run kéo kẹt chỉ thấy thương không phù hộ xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết nứt. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề mà cái kia nhỏ xíu vết nứt bắt đầu vô hạn sinh trưởng rất rõ ràng. Thương không phù hộ đã vô phương chống cử đạo đức tử hô hấp có chút gấp rút. Coi như nguyên tôn kiếm đế theo đất vàng bên trong nhảy ra. Phóng ra uy áp cũng chỉ đến như thế đi người trẻ tuổi ngươi tiếp tục như vậy nữa. Thái Kinh sắp thành làm một vùng phế tích a đạo đức tử không thể không hò hét Không phải mình quá yếu. Mà là đối phương quá mạnh dạ côn nghe được. Cách này trang bước đến ngay cả mình đều thu lại không được ta côn ca thường xuyên làm thực lực mình cường hãn mà thấy lo lắng. Sợ không cẩn thận liền diệt toàn bộ Thái Kinh. Mà ở huyện Nguyệt Đại Lộc một mặt Có hai người phát sát được cái kia mỏng manh khí tức mặc dù không phải tại cùng một nơi Nhưng hai người đồng thời dùng đến kinh hãi giọng điệu nói ra Thiên tôn thiên tôn còn sống sau khi nói xong Hai người đồng thời tan biến tại tại chỗ Biểu tình kia hận không thể đi hủy liếm thiên tôn bàn chân Giả côn hít một hơi thật sâu Gầm thép một tiếng ấm thương không phù hộ trong nháy mắt tiêu tán đi Chui vào thương không Mọi người toàn bộ bị hất tung ở mặt đất Nhưng cũng may giả tôn cuối cùng đem khí tức thu hồi ngắm nhìn bốn phía Vốn là một cánh rừng Hiện tại biến thành một cái chuỗi lủi bình nguyên Mà lại là loại kia nước xa bình nguyên Liền chút lục đều không có Xa xa giấy núi dùng mắt trần đều có thể trông thấy tài sụp đổ Giả côn hoàn toàn không nghĩ tới Phóng xuất ra thiên tôn lực lượng cư nhiên như thế khủng bố. Nhưng mà vừa mới còn không có hoàn toàn phóng thích kỳ thật xạ côn là muốn phóng thích khí tức chấn nhiếp đạo đức tử. Nhưng không nghĩ tới có thể như vậy. Đạo đức tử dùng quải trưởng chống đỡ đứng người dậy. Lúc này tóc trắng đều có chút ngổn ngang. Hoàn toàn không có pháp đạo để nhất nhân phong phạm. Năm đạo đức tử lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng vang thật lớn oanh một cái đường kính trăm trưởng hú to trong nháy mắt hình thành. nhấc lên cuồng bảo cát bụi. Giả côn nhìn chăm chú đạo đức tử. Phàng phất tại hỏi. Này là của các ngươi giúp đỡ bụi trần bên trong tản mát da màu vàng kim dư quang. Giả côn trông thấy một bóng người chậm rãi theo bụi trần bên trong đi ra ăn đây là một nữ nhân theo cái kia kim sắc sáp ngực liền có thể nhìn ra. Dù sao mang theo không nhỏ đường cong Một thân áo giáp màu vàng ống đem toàn thân bao bọc Liền liền con ngươi đều núp ở bên trong Nguyên bản hẳn là bày biện ra cảm giác thần thánh Nhưng trong tay cây đao kia Lại cho người ta hết sức tà ác cảm giác Diệp ly nhìn trước mắt giáp xa nam Khôi giáp bên trong sắc mặt có chút ngưng trọng Cách này người không tầm thường quay đầu nhìn về phía đoàn người Diệp Ly nắm thật chặt trong tay rượu khóc. Ngươi là ai giả côn hướng phía Diệp Ly âm quát? Bởi vì giả côn đè thấp thanh âm của mình. Hỏi như vậy liền trở nên có khiêu khích mùi vị. Diệp Ly liền la thích này loại không sợ chết. Mặc dù không biết các ngươi đang làm gì nhưng bản tôn cũng không để ý diệt trừ một vị cường giả đến mức này chút tạp ngư. Chẳng qua là phất phất đao liền có thể giải quyết sự tình đương nhiên. Diệp Ly cũng đem thanh âm của mình biến đổi Không thể để cho người phát hiện người giết ngươi Diệp Ly lạnh giọng nói ra Vì cái gì giả côn liền buồn bực Chính mình thiên thiên ngồi trong nhà cũng có thể kéo cừu hận giết ngươi không có lý do gì đồng ca nghe được lời như vậy Làm sao cảm giác như vậy quen tai a? Bất quá đối với muốn giết mình người giả côn xưa nay sẽ không thương hại Dù cho đối phương là nữ vừa vặn Ta cũng muốn đánh chết ngươi giả côn nắm chặt hai quả đấm. Căn bản cũng không hư Đạo đức tử tranh thủ thời gian đề nghị Hai vị cao thủ. Có thể hay không hơi chuyển sang nơi khác. Ta sợ các ngươi dư uy chấn thương chúng ta. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. mười chương 90 giữa phu thê chiến đấu canh thứ ba giả côn cùng Diệp Ly quay đầu nhìn về phía đạo đức tử đám người. Ác chúng ta đổi địa phương cũng được. Dạ Ngọc Thư lúc này đều sợ choáng váng. Cái này ngân sắc nam nhân quá mạnh. Hiện tại còn tới một nữ nhân một cái so một cái mạnh. Mà lại bọn hắn một lời không hợp liền muốn giết đối phương. Xem ra cửu hận rất cao đồng ca hiện đang hối hận. Sớm biết có thể như vậy. Đánh chết cũng không tới cướp cô dâu. Là thái kinh sinh hoạt không tốt. Vẫn là thái kinh cô nương không xinh đẹp. Vì cái gì chính mình sẽ như vậy ngô sợn? Liền liền đạo đức tử đều có chút hối hận. Hai người kia nếu là đánh lên đến khẳng định sẽ lan đến gần chính mình. Chính mình còn tốt. Những người này còn kém một chút cho biết tên họ giả côn lạnh giọng quát. Diệp ly sưởng sốt một chút, trước kia đánh nhau cũng không thấy muốn cái gì báo danh a Chính mình đều không làm sao nghĩ một cái xinh đẹp danh hiểu Muốn loại kia có tính cách. Nghe được liền é e ngại ba phần cách chủng loại kia Mọi người liền buồn bực Hai người kia báo danh đều muốn nghĩ lâu như vậy sao Chẳng lẽ ngươi là kim sắc nữ nhân đồng ca kinh hô một tiếng Dạ cô nghe xong Không nghĩ tới đối phương danh hiểu cùng mình như thế tương tự trầm giọng nói ra Nguyên lai like ngươi là kim sắc nữ nhân Ta là ngân sắc nam nhân lá cách mình cũng còn không nghĩ tới Người khác thì giúp một tay lấy Kim sắc nữ nhân. Đơn giản liền là tục. Căn bản là không xứng với bản tôn khí chất còn có. Người này thế mà gọi ngân sắc nam nhân. Đơn giản tục đến nổ tung kim sắc nữ nhân tới đi giả tôn cũng không muốn dài dòng. Vẫn là dưới tay thấy công phu đi diệt ly cái kia giận a Bản tôn đều không nói gì. Ngươi liền cho bản tôn lấy tên hiểu ta muốn giết ngươi diệt ly nổi giận. Trong tay ruột khóc hồng mang lớn tiếng. Vô số oan hồn phát ra thê thảm tiếng kêu to. Này lễ hôn điển vừa mới vừa kết thúc không có nửa canh giờ liền giết, thời gian này không có phát qua. Giả Côn những năm này đối đây giai hiếm pháp rõ như lòng bàn tay, xem những cái kia chỉ là vì giáo em trai. Đối với dùng kiếm để nói, Giả Côn là lý luận lớn hơn thực tiễn. Dạ Côn chính mình cũng không thích dùng kiếm, cũng không phải nói không thích. chủ yếu chính mình luyện kiếm kẻ địch còn thế nào đánh thích hợp cho mình một chút khó khăn cũng là một loại tu luyện không có cách côn ca chỉ có thể dạng này tu luyện diệp ly bóng hình xinh đẹp đột nhiên biến mất tại tại chỗ giả côn vẻ mặt ngưng tụ thầm nghĩ tốc độ của đối phương thật nhanh nhưng là tốc độ của mình cũng không chậm trong nháy mắt giả tôn cũng tan biến tại tại chỗ Oanh trong hư không bỗng nhiên phát ra nổ vang kinh khủng sóng khí trình viên hình tản ra, chung quanh cũng không có gì có thể hủy, duy nhất chỉ có như thế đoàn người. Đạo Đức Tử lập tức gọi ra truyền tống trận, truyền đi nơi nào không trọng yếu, chủ yếu là lập tức rời đi cách địa phương vượn quái này. Đồng Ca vẫn là đầy nghĩa khí, vì Đông Phương Sảng chạy vào truyền tống trận, mà Dạ Ngọc Thư chạy so với hắn cha còn nhanh hơn. Làm đoàn người truyền tống rời đi kinh khủng sóng khí nhảy lên mà qua thật sự là nhìn tân treo sợi tóc. Giả côn cùng Diệp Ly cũng không đoái hoài tới những người này. Bởi vì đều bị thực lực của đối phương khiếp sợ giả côn từ khi thu hoạch được thiên tôn đạo lực. liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thiên ngoại hữu thiên. Cái này kim sắc nữ nhân thế mà có thể cùng mình tương xứng Diệp Ly cũng rất khiếp sợ. Thực lực của chính mình mặc dù không có phụ thân như vậy biến thái Nhưng ở cùng thế hệ bên trong đó là để nhất liền liền đối bên trên phụ thân thuộc hạ Đó cũng là chia năm năm tình huống mà cái này ngân sắc nam nhân thế mà có thể dùng quyền đầu gánh vác chính mình một đao mặc dù là một quyền đánh vào chui đao phía trên Có thể là tay của mình đều bị chấn tê hai người rõ ràng đều bị thực lực của đối phương sở kinh đến Lập tức kéo dài khoảng cách Nhìn chăm chú đối phương đã thật lâu không có đụng phải ngươi đối thủ như vậy Ngân sắc nam nhân Diệp Ly bắt đầu có chút hưng phấn Không có cái gì so lực lượng ngang nhau Đối thủ càng có ý tứ xà côn nắm thật chặt nắm đấm trầm giọng nói ra Ta cũng giống vậy Kim sắc nữ nhân Diệp Ly Nhận lấy cái chết tức đến nổ phổi Diệp Ly dơ lên trong tay rượu khóc Trên lưới đao oan hồn lập tức thoát Ly Làm oan hồn thoát ly thời điểm Trong nháy mắt biến thành như thường lớn nhỏ Cho nên tạo thành tràng diện liền là ngàn vạn oan hồn hiện lên ở trên không Mít miệng nhìn xem giả côn Chỉ cần diệt ly ra lệnh một tiếng Liền đem cái này tóc dài người thôn phải hết ngân sắc nam nhân ngươi khả năng không biết này chút oan hồn cũng không phải bình thường Oan hồn còn có trước khi chết lực lượng diệt ly từ tốn nói Lập tức thanh âm càng thêm băng lãnh Còn có ta không gọi kim sắc nữ nhân nhìn xem đen nhịp oan hồn. Tán phát lệ khí phàng phất muốn chọc tan bầu trời. Cái kia đến tột cùng là dạng gì đau nhưng bất kể như thế nào. So cha thần kiếm tựa hồ phải yếu hơn một điểm. Kim sắc nữ nhân. Ngươi cho rằng nhiều liền có thể thủ thắng sao ngây thơ đến cực điểm ha ha. <cười> Ngươi hôm nay chết chắc diệt Ly hiện tại hận không thể đem ngân sắc nam nhân mau cho rút. sau đó cắm ở phu quân trên đầu diệp ly dơ cao vườn khóc lập tức buông xuống vô số oan hồn phát ra như tê liệt thanh âm dương nanh múa vuốt hướng phía giả côn đánh tới nhưng mà giả côn tầm mắt thâm thúy. nắm tay phải chầm rãi thả phần dưới bụng trầm giọng nói ra người nào chết còn chưa nhất định một cố lực lượng kinh người tại giả côn trong tay phải tụ tập cố lực lượng này đến từ hai vị thiên tôn cho nên màn đêm buông xuống côn nhất quyền đánh ra thời điểm toàn bộ thế giới phảng phất đều an tính lại oan hồn liền giống bị dừng lại một dạng duy trì hung áp tư thái Quanh giả côn nắm đấm bộc phát ra làm người kinh hãi uy lực sau lưng áo choàng điên cuồng bay lượn trước mặt oan hồn dưới một quyền này toàn bộ bị siêu độ Mà cỗ này hung ác quyền phong sát ở giữa đem Diệp Ly nuốt trưởng lấy đi. Liền liền Diệp Ly đều là một mặt kinh ngạc tán thán. Cái này ngân sắc nam nhân thế mà lúc này bầu trời phản phất bị một quyền này oanh thành hai nửa giống như. Nguyên bản hắc ám mây đen bị quyền phong oanh mở. Ánh nắng từ giữa đó chiếu xạ tại đại địa phía trên. Dạ tôn cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình. Lợi hại như vậy sao không hổ là hai vị thiên tôn đạo lực. Liền là bình thường một quyền liền có thể đi đến hiệu quả như vậy thật là đáng sợ làm quyền phong tán đi. Dạ côn xứng sở cái này kim sắc nữ nhân thế mà không chết còn nổi bồng bình giữa không trung chẳng qua là thần thái có chút chật vật. Màu vàng kim áo giáp ảm đạm đi khá nhiều. Thậm chí đều xuất hiện vết sách lúc này diệp ly tâm tính nổ tung. Từ nhỏ đến lớn. bản tôn cho tới bây giờ đều không chật vật như vậy qua thế nhưng tại hôm nay diệp ly hít một hơi thật sâu bình tĩnh chính mình cần bình tĩnh hít sâu mấy ngụm diệp ly xem như hơi tỉnh táo lại ngươi nhường bản tôn hết sức không vui thật diệp ly đứng trên hư không từ tốn nói nhường giả côn cảm giác có chút biến hóa vừa mới tựa như một cái nổi giận cô gái nhỏ hiện tại biến thành một vị quân vương giống như Nhưng giả côn không thể không cảm thán. Tại một quyền của mình phía dưới. Chẳng qua là áo giáp có chút vỡ tan. Nếu như mình ăn mặt dạng này áo giáp không vui là đúng. Dù sao ngươi không vui. Ta liền rất vui vẻ. Chờ ta đánh chết ngươi. Ta sẽ càng vui vẻ hơn giả côn trong cơ thể vạn áp đạo lực đang ở ảnh hưởng. Thực lực còn đang không ngừng tăng lên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 10 chương 91 ta diệp tỷ phát uy diệp ly hiện tại cũng là tỉnh táo lại. Trước mặt cái này ngân sắc nam nhân sắc thực rất cường hãn. Đây là không dung tranh luận sự thật. Một quyền phía dưới liền có thể nhường phụ thân cho áo giáp xuất hiện viết sách. Chỉ bằng vào điểm này đã liền có thể chứng minh rất nhiều nơi này ta tôn ca muốn cường điệu một điểm. Đây không phải một quyền phía dưới. đây là một quyền phía dưới quyền phong nhưng diệt ly trong lòng cũng đang suy nghĩ bây giờ đối phương còn không có xa áp chủ bài chính mình mặc dù cũng giống như nhau nhưng kết quả sau cùng là thế nào cái kia chỉ có trời mới biết nếu không hô người không bản tôn lần thứ nhất xa tới nếu như bây giờ liền hô người vậy thì thật là ném đi phụ thân mặt mũi nếu là truyền ra ngoài cái kia càng thêm ghê gớm Tiểu chọc đầu phu quân A bản tôn từ khi đụng phải ngươi bắt đầu. liền vận rủi quấn thân. Tức chết bản tôn không thể không thừa nhận. Ngươi có cùng ta đối chiến tư cách diệp ly đem trong tay rửa khóc thu nạp. Giống như giả côn. Đổi dùng hai quả đấm. Giả côn chiến ý trong lòng đang không ngừng tăng lên lấy. Vạn áp đạo lực điên cuồng tràn vào. May mắn từ hàng đạo lực cũng cũng sống như thế. lúc này mới tránh cho một loại nào đó chiếm cứ chủ đạo có thể nói lúc này giả côn nói thiện bất thiện nói ác không ác thiện ác chuyển biến chẳng qua là trong một ý nghĩ mà thôi hy vọng quả đấm của ngươi có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn dạ côn suy nghĩ không cho diệp ly cơ hội thở dốc lập tức chạy như điên sau đó hung hăng nhảy lên dưới chân mặt đất lập tức đổ sụt Không có cách, Diệp Ly có thể là phù không, giả côn chỉ có thể nhảy dựng lên. Do nói rõ vậy, ta tôn ca bật lên lực đó là tương đối tốt. Bật lên lực tốt vậy khẳng định là hạ bàn ủng. Hạ bàn ủng cái kia thần khẳng định là nhất lưu. Đánh giá thấp địch nhân của ngươi. Cái kia sắp thành vì ngươi trí mạng một điểm. Ra đi độc Nga Đại Đế Diệp Ly tay phải không biết lúc nào nắm bắt một cái bình nhỏ. Đem hắn bóp nát. dạ Côn đình chỉ tông dịch. Nhìn cách này cách gọi là độc Nga đại đế. Vẻ mặt có chút cổ quái. Tên cũng là rất vang rồi. Liền là thể tích không xứng. Trước kia cũng có người cùng ngươi nói qua lời giống vậy. Diệp Ly mang theo ý cười nói ra. Kết quả đây thua hết sức thảm Dạ Côn nắm chặt hai quả đấm. Từ tốn nói. Ta ngược lại thật ra muốn thua. Hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Để cho ta thể hội một chút thua là cảm giác gì? Yên tấm Ngươi không ngừng sẽ thua Còn sẽ chết diệt ly lời vừa mới vừa dứt Độc Nga Đại Đế lập tức biến thành quái vật khổng lồ Giả Côn tại hắn trước mặt liền yếu ớt như là con sâu cái kiến Nhưng mà Giả Côn nhìn xem đột nhiên biến lớn độc Nga Đại Đế Biểu lộ cũng có chút kinh ngạc Này cũng quá lớn đi đây là cái gì giả thú to lớn đầu bên trên chỉ có một con mắt thân thể liền như kén vô số sờ chân tại dưới bụng nhúc nhích để cho người ta không rét mà run đến cùng là cái gì trên sách chưa bao giờ để tập qua Này thể tích cư nhiên như thế phồng lồ lưỡng lự cái kia xa xa dãy núi giống như phúc chỉ thấy độc nga đại đế mở ra vậy đối huyến thải trói mắt cánh dài đến mấy ngàn trượng theo cánh bày ra cuồng bạo cương phong bao phủ đại địa Độc Nga Đại Đế ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra bén nhọn gào thét, để cho người ta hết sức khó chịu. Nếu như những người kia còn ở đó, vẹn vẹn là cố này khàn giọng, liền có thể để bọn hắn đầu nứt ra có phải hay không hết sức kinh ngạc tán thán ta có thể tưởng tượng ra được ngươi sau mặt nạ biểu lộ. Diệp Ly chắp tay đứng tại hư không nói ra, mà giả côn rơi trên mặt đất, chính mình vùng trời đều bị trách khuất. tất cả đều là một chút nhúc mít sờ chân thấy những vật này toàn thân đều tại run lên thấy giả tôn ngẩng đầu không nói diệp ly trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý chầm rãi nói ra sủng vật của ta đột nga đại đế thật lâu trước đó là không có đủ tính công kích chỉ có hút tác dụng nhưng đi qua ta nhiều năm nuôi nấm đền bù chỗ thiếu hụt này Hiện tại độc Nga Đại Đế có thể công năng thủ còn có thể hút nhưng mà nó sắp thành làm ác mộng của ngươi. Ngân sắc nam nhân có thể chết ở ta độc Nga Đại Đế trong miệng. ngươi hoang vinh vô cùng diệt ly lên tiếng cười duyên một tiếng. Đối với mình kết quả đó là tương đương có nắm bắt. Ngay tại lúc diệt ly cất tiếng cười to thời điểm. Bên tai vang lên giả côn thanh âm. Nhẹ nhàng một quyền oanh mạnh mẽ quang diệu theo giả côn nắm tay phải bên trong phát ra. Cả vùng phảng phất đều tại lung lay sắp đổ Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt hóa tan hết thảy diệp ly cùng độc nga đại đế trong nháy mắt liền bị thôn phệ Giả côn chầm rãi thu hồi nắm đấm trước mắt xuất hiện một đầu thật dài bán nguyệt hào rộng, minh mông vô bờ ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh Kém chút cho phun Ta côn ca ghép nhất tập trung sinh vật Cách này kim sắc nữ nhân lại có như thế đam mê Thật sự là nhìn một chút kim sắc nữ nhân. Dạ côn phát hiện khôi giáp của nàng vỡ tan trình độ lớn. Đều hình thành từng khối từng khối. Tựa hồ lập tức liền muốn chóc ra thế nhưng cái này kim sắc nữ nhân vì cái gì đang run rẩy? Diệp Ly có thể không run rẩy sao đây chính là chính mình cho ăn ngàn năm tiểu bảo bối. Cứ như vậy ở trước mặt mình biến mất bị hắn một quyền cho sập ta sâu nhỏ Diệp Ly phát ra. Bi thương nói nhỏ. Cách này khiến giả côn trong lòng căng thẳng Nhưng lớn như thế côn trùng Còn có thể gọi nhỏ sao Diệp Ly nhìn về phía giả côn trầm dọn quát Vốn là muốn cùng ngươi như thường chiến đấu Nhưng ngươi cho ta giải giải phang Thế nhưng hiện tại không giả ta muốn thiêu chết ngươi để tế điện ta sâu nhỏ Ngươi đồ chó hoang tử chỉ thấy Diệp Ly mở ra hai tay giả côn vẻ mặt ngưng tụ Cảm giác một cỗ minh mông khí tức tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ phúc phúc hai tiếng chỉ thấy diệt ly tay trái trong lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tay phải trong lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Làm này hai cỗ hỏa diễm xuất hiện thời điểm. Toàn bộ thế giới phản phất đều yên lặng. Dạ cô nuốt một ngụm nước bọt. Có thể cảm giác được kim sắc nữ nhân trong tay hỏa diễm cường độ. Hoàn toàn không có nghĩ đến cách này nữ nhân tư nhiên như thế ngưu bức thân thể ngươi sẽ hóa thành cho tàn. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị cháy. Ngươi chết đã vô phương thỏa mãn ta. Ngươi đem nhận tuyệt vọng trừng phạt không nữa đối ngươi thương hại chỉ thấy diệp ly hai tay chậm rãi tới gần. Một vàng một đen hỏa diễm mang theo mâu thuẫn. Giống đứa bé một dạng không nguyện ý tới gần. Nhưng cuối cùng vẫn là bị dung hợp. làm hai cố hỏa diễm thành công dung hợp thời khắc, điện thiên tề minh, cuồng phong bạo vũ, thương không nổ vang một mảnh dạ tôn có thể cảm nhận được hai cố thiên tôn đạo lực phát ra cảnh giác mùi vị, liền ngay cả thiên tôn đạo lực đều cảnh giác lên. Dạ tôn cũng không dám coi thường ngươi đây là cái gì vì cái gì như thế mạnh dạ côn vẫn là không nhìn được hỏi thăm. Như thế mạnh đồ vật không hỏi rõ ràng sao được? gì hỏa giả côn nghe xong danh tự. Đầy đầu xương mù. Căn cứ huyền nguyệt đại lộc ghi chép, Không có có gì hỏa thứ này a Dù sao có thể mạnh đến trình độ như thế, khẳng định sẽ bị thế nhân lưu truyền rộng rãi. Rất mạnh giả côn không thể không tán dương một thoáng. Thứ này thật mạnh. Tán phát khí tức cùng cha thần kiếm có thể liều một trận. Đó là tự nhiên. Hai loại dung hợp dì hỏa tại Diệp Ly trên ngón trò vũ động. Tựa như cái ghia tiểu tinh linh xảo trá. Nhưng chính là này mỹ lệ sự vật. Vẫn còn ẩm chứa uy lực khủng bố. Tốt. ngươi có thể đi chết hắc vong kim luôn tên đầu chọc này rất nguy hiểm. mười chương 92 vì thua không từ thủ đoạn không có hùng vĩ tràng diện. Diệp Ly trong tay kim hắc dì hỏa chậm rãi tung bay đi qua lại phổ thông bất quá tựa như trong đêm một chén nhỏ đèn. thế nhưng giả côn lại thấy được việc gì biển lửa nhào tới trước mặt loại kia khủng bố cùng tuyệt vọng khí tức đem chính mình đoàn đoàn bao vây thậm chí liền liền hai chân đều rất khó di chuyển nửa phần không muốn sải du. Thản nhiên đối mặt tuyệt vọng đây là ngươi cuối cùng cho quà của mình cố mà chân quý còn sót lại mỗi một chiếc thở dốc bởi vì về sau ngươi phát hiện không khí đều là một loại xa xỉ ngươi giả côn nói nhỏ một tiếng. Này chính là muốn thua cảm giác sao nguyên lai mình cũng không là vô địch Tại đối mặt hiếm thấy đồ vật Cũng là sẽ bị thương tồn Bất quá cũng tốt a, Ta tôn ca thắng liên tiếp suốt cuộc muốn chặt đứt Đột nhiên giả tôn cười một tiếng Cách này khiến Diệp Ly có chút nghi hoặc. Ngươi đây là tuyệt vọng cười thảm sao không Ngươi cuối cùng để cho ta cảm nhận được thua cảm giác Loại cảm giác này còn thật là mỹ diệu Dạ côn mở ra hai tay, từ nhỏ đến lớn chính mình liền biến tướng vô địch, cho đến hôm nay mới Chung kết này loại vô địch, loại kia bị vận mệnh liên lụy xiềng xích liền giống bị gì hỏa đốt đứt một dạng, thua thoải mái, thua có giá trị hử ngươi chết cũng phải lắp xong cuối cùng một đợt bức sao Diệp Ly hiểu hử một tiếng, tại ta Diệp Ly dung hợp gì hỏa phía dưới, không ai có thể sinh tồn. Dạ côn nghe xong không nói. Nắm tay phải lần nữa bất ngờ đánh ra nhưng là từ cường độ xem ra Xa so với trước đó muốn nhỏ hơn rất nhiều Liền liền diệt Ly cũng đã nhìn ra Bất quá chẳng qua là khi giả côn sử dụng ra cái kia cường độ cao một quyền Tiến nhập suy hiếu kỳ Nếu như mỗi một quyền ngươi cũng khủng bố như vậy Thật đúng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận Nhưng chỉ có giả côn trong lòng biết Chính mình cỡ nào khát vọng một lần thất bại Cho dù là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Thế nhưng lão thiên liền việc nhỏ đều không buông tha Như vậy chỉ có này dung hợp dị hỏa mới có thể thỏa mãn yêu cầu của mình Chỉ thấy giả côn một quyền đánh vào hắc vong kim luôn phía trên Hô! Diệt giả côn cứng đờ Diệp ly càng là cái cầm đều muốn đi trên mặt đất làm sao có thể ngươi coi đây là ngọn đèn dầu sao nói diệt liền diệt cái chủng loại kia không có khả năng giả côn tay phải chậm rãi rủ xuống. Trong lòng đang gieo họ. Vì cái gì vì cái gì vẫn là có thể như vậy người khác đây chính là gì hỏa dung hợp gì hỏa một quyền oanh diệt ngươi làm sao không cho lão tử một vả thổi tắt đâu một loại thật sâu cảm giác bất lực bao vây giả côn. Nếu như có thể thua một trận. Ta giả côn chết đều nguyện ý a Nhưng mà lão thiên tựa hồ nghe đến giả côn kêu gào. Nắm tay phải bỗng nhiên toát ra kim hắc chi hỏa. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ cánh tay phải thôn phể giả côn quay đầu nhìn về phía cánh tay phải. Tầm mắt sáng lên. Khá lắm làm ta tôn ca trong lòng lúc lên lúc xuống diệt ly thấy chính mình gì hỏa cũng không có diệt. Một trái tim xem như buông ra. Bằng không thì cảm giác tốt đánh mặt a chính mình vừa vừa mới nói nhiều như vậy ngoan thoại kết quả cắt ngươi nói ném không mất mặt kỳ thật diệp ly đều còn là lần đầu tiên dùng dung hợp gì hỏa công kích cũng không biết dung hợp sau đặc tính là thế nào cho nên vừa mới sẽ kinh ngạc tất cả dữ liệu của ta bên trong diệp ly từ tốn nói kỳ thật đã vừa mới hoảng đến một nhóm dạ côn nhìn xem diệp ly loại kia biểu lộ phảng phất tại nói Ngươi làm sao không nói sớm Làm hại ta vừa mới đều coi là lại thắng đây Hôm nay thật rất vui vẻ, ta rất hài lòng Giả côn hiện tại chỉ cảm thấy cánh tay phải nóng bỏng Này so nướng cánh tay muốn tới đến kích thích Diệp ly lộ ra khinh bị ánh mắt Này rõ ràng là đang giả vờ Rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn chết Còn ra vẻ chấn định đột nhiên diệp ly mặt nạ vàng kim vang lên một tiếng kéo kẹp chỉ thấy diệp ly mặt nạ vàng kim vết nứt tăng lớn có một loại muốn chia năm xẻ bày cảm giác không thể tiếp tục ở lại đến mức người này trên cơ bản xác định tử vong thật tốt hưởng thụ cuối cùng giấy xua sau khi nói xong diệp ly trực tiếp quay người bay đi mà ở vừa mới xoay người trong chốc lát mặt nạ vàng kim liền vỡ vụn hết còn tốt giả côn không nhìn thấy nếu là trông thấy là vợ của mình không biết ta tôn ca biểu lộ sẽ đến cỡ nào phong phú bất quá coi như không nhìn thấy lúc này giả côn biểu lộ cũng là rất phong phú hắc phong kim luôn đã quấn quanh ở toàn thân loại kia nóng bỏng tương giả côn trên người giáp ra đốt sạch nếu như diệp ly chờ một chút đoán chừng liền có thể trông thấy chính mình một mồi lửa nắm phu quân cho nướng Diệt đều diệt không xong cái chủng loại kia Dùng mắt trần có khả năng trông thấy hắc vong kim luôn đang tiến vào giả côn trong da Mà giả côn toàn bộ làn da đều trở nên trong suốt dâng lên Thậm chí có thể trông thấy toàn thân ginh mạch Loại kia cháy ginh mạch đau nhức nhường giả côn liền bạch nhãn đều lật ra tới Nhưng giả côn chỉ cảm thấy thoải mái cuối cùng thoát khỏi cái kia đáng chết vận khí ta giả côn cuối cùng có thể làm một người bình thường giờ này khắc này. Thật nghĩ đánh đàn để bày tỏ vui sướng. Ngay tại lúc giả côn cảm giác mình rất vui vẻ thời điểm. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống giả côn nhìn xem trước mặt một trắng một đen nam tử. Một đầu dấu chấm hỏi. Nhưng mà cái kia một trắng một đen nam tử nhìn xem trước mặt một đám lửa cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Làm một trắng một đen nam tử đối mặt thời điểm. Tầm mắt lập tức lộ ra sát ý đông tứ đát từ trên thân hai người lập tức toát ra mạnh mẽ sát khí. hận không thể đem đối phương nhìn xương thành cho. Một cỗ sát khí ngập trời lần nữa bao phủ đại địa. Đại địa có thể hay không chuyển sang nơi khác ta thật thật là khó. giả côn nhìn xem trước mặt hai cái người xa lạ nói thật không thể cười tên người khác đây là một cái không lễ phép hành vi cho nên ta giả côn không biết cười thật ngược lại ta tại trong lửa bọn hắn cũng nhìn không thấy ngươi vì sao lại tại đây bên trong ngươi vì sao lại tại đây bên trong ngươi vì cái gì hoặc ta nói chuyện ngươi vì cái gì hoặc ta nói chuyện giả côn cảm thấy hai người này vẫn là rất có ăn ý Không tốt trên người gì hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Có như thế đau nhức sao khó trách kim sắc nữ nhân thả ra áp như vậy lời. Thiên tôn đạo lực lúc này điên cuồng vận chuyển chống từ dung hợp dì hỏa ăn mòn. Cách này khiến một đen một trắng hai người đình chỉ lẫn nhau chất vấn. Quay đầu nhìn về phía giả côn. Sau đó bịt một tiếng. Hai người hướng thẳng đến giả côn cho hủy, Trăm miệng một lời nói ra. Thiên tôn. rốt cuộc tìm tới ngài không nghĩ tới lão nhân ra ngài tại đây bên trong dục hỏa trùng sinh a giả côn nói xong hai người lại liếc nhau phảng phất tại nói ngươi vừa học ta nói chuyện thế nhưng đột nhiên tưởng tượng đối phương thiên tôn nhã ngươi thiên tôn nhã ngươi thiên tôn giả côn nghe có chút phân thần nhất là nhìn xem hai người quỳ xuống tư thái biểu tình kia để bọn hắn liếm gì hỏa đều nguyện ý xem ra bọn hắn là đem mình làm thiên tôn từ hàng thiên tôn tại trước khi vẫn lạc đảo là nói qua hắn có rất nhiều tiểu để giống như xem ra này bên trong một cái có lẽ vậy thế nhưng vạn áp thiên tôn tại ngã xuống trước cũng không có bàn giao di ngôn gì à hai vị thiên tôn ngã xuống quá nhanh ngay tại giả côn suy tư thời điểm trong cơ thể hai cố thiên tôn đạo lực đột nhiên bùng nổ Cái này khiến giả côn trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài không thể nào lại tới tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Mời chương 93 lão sư dụng ý rất sâu giả côn lúc này hết sức tuyệt vọng. Này không phải đến từ tử vong cái chủng loại kia tuyệt vọng. Mà là trên người mình dị lửa tắt bị thiên tôn đạo lực cứng ép phân liệt. Sau đó một cố đạo lực hấp thu một loại gì hỏa giữ lại tại hai cố đạo lực bên trong giả côn biểu lộ ngốc trệ. Nhìn chăm chú trước mặt hai nam tử. Mà một trắng một đen nam tử thấy thiên tôn nhìn chăm chú chính mình Lập tức cúi đầu biểu thị thần phục Bất quá nghĩ thầm thiên tôn dục hỏa trùng sinh thế mà liền tóc đốt không có Mà lại đạt được như thế thân thể trẻ trung Xem ra nhiều năm như vậy thiên tôn tan biến Hẳn là tại vì dục hỏa trùng sinh làm chuẩn bị A không hổ là chính mình thiên tôn lão sư thật lòng khâm phục Đồng tứ đáp tử dối ra hai tay lễ bái hô to Thiên tôn hồng phúc dành lấy cuộc sống mới. Thiên tôn uy vọng đem bao phủ toàn bộ huyền nguyệt đại lục. Học sinh nguyện vì thiên tôn lão sư tẩy trừ trước người chứng ngại. Thiên tôn lão sư thọ cùng trời đất xạ ôn còn đắm chìm trong trong bi thống. cái kia kim sắc nữ nhân không phải nói gì hỏa làm sao ngưu bức làm sao ngưu bức sao tại sao lại bị dạng này hấp thu không nghĩ tới. Gồng xiềng của vận mệnh vẫn là không có chặt đức ta côn ca nhường đều không thể thua thậm chí còn tới hai cái thực lực cường hãn tiểu đệ. Đây là ta thiên tôn lão sư đây là ta thiên tôn lão sư giả côn nhìn xem trước mặt hai nam tử. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Thừa nhận là bọn hắn thiên tôn lão sư giống như không ổn. Đối hai vị thiên tôn không tôn trọng. Như nói thật các ngươi thiên tôn đã vẫn lạc chẳng qua là đem đạo lực toàn bộ cho mình. Giống như cũng không ổn Một phần vạn người khác biết thiên tôn không có Những cái kia bị áp chế người liền dung chuyển Đến lúc đó sinh linh đồ thán Như vậy chính là ta giả côn nổi a. Đông tứ đát từ kỳ thật trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, Vì cái gì chính mình thiên tôn lão sư khí tức lại ở cùng trên người một người Chẳng lẽ thiên tôn lão sư tại đồng thời đoạt này tấm thân thể đông tứ cùng đát từ chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái Tựa hồ có thể cảm nhận được thiên tôn ý tứ. Xác thực rất có vốn liếng. Khó trách hai vị thiên tôn đồng thời coi trọng có thể hiểu được. Chẳng qua là đông tứ cùng đáp từ nhìn nhau, một mặt rét bỏ cùng khinh bị đối phương. Các ngươi là ai giả côn nhàn nhạt hỏi. Giả vờ mất trí nhớ tổng được rồi. Thuyết thư tiên sinh thường xuyên nói dạng này kiều đoạn. Gặp phải khảm. liền mất trí nhớ. Đây là hữu hiệu nhất phương pháp. Lão sư ngày đây là thế nào lão sư? Ngày dục hỏa trùng sinh về sau mất trí nhớ sao giả côn phất phất tay. Bất đắc dĩ nói ra. Từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Ta không phải là của các ngươi lão sư. Ban đầu ta giả côn liền bị vô địch sở hốn nhiễu. Ngươi lại đến hai cái thực lực cường hãn học sinh. Ta giả ôn có thể làm sao ngươi để cho địch nhân làm sao bây giờ ngươi có nghĩ qua kẻ địch cảm thổ sao ngươi vì cái gì ích kỷ như vậy kẻ địch cũng không cần tôn nghiêm sao nhân vật phản diện cũng không cần mặt mũi sao lão sư. Học sinh đông tứ đã tìm lão sư vạn vạn năm hôm nay tìm được lão sư cũng không tiếp tục rời đi lão sư nửa bước trừ phi lão sư đánh chết ta lão sư mặc dù ta không muốn cùng hắn nói lời giống vậy. nhưng ta cũng là ý tứ này dạ côn hít một hơi thật sâu chợt phát hiện trên người mình giáp ra đều bị đốt không có có chút ngượng ngùng vẫn là mau đem hai người bọn họ đuổi đi đi hai vị trở về đi nơi này đã không có lão sư của các ngươi thế nhưng đông tứ cùng đắt từ mắt lộ ra kiên định trừ phi tử vong để cho ta rời đi lão sư Không có cái gì có thể tách ra ta cùng lão sư giả côn có thể đọc hiểu ánh mắt của bọn hắn. Lão sư này cùng học sinh chỉ thấy tình nghĩa sợ là vượt tuyến đi. Bình thường chỉ có nam hài tử đối nữ hải tử lộ ra ánh mắt như vậy. Đi giả côn không thể không biểu hiện tức giận bộ dạng. Người khác đều là tận lực lung lạc cao thủ. Đến ta giả côn nơi này thay đổi hoàn toàn vị. Đáp từ trầm giọng nói ra. Học sinh sau này sẽ chỉ ngưỡng mộ lão sư oai hùng Lão sư oai hùng nhường học sinh rất cảm thấy kia là cái gì đông tứ lộ ra ập a ập úng Giống như không tốt lắm hình dung Giả côn nói thật các ngươi hai cái công phu mình hót Còn không có nguyên trần cùng phong điền lời hại Cái kia hai cái mới là mông ngựa vương Lão sư ví như có không tiện ra mặt làm sự tình Học sinh có khả năng làm thay Lão sư như nếu có cái gì người muốn giết Học sinh đưa hắn nhìn xương thành cho. Không hổ là đông tứ cùng đáp tử, hai người rất biết nắm bắt lão sư tâm tư a Bởi vì giả côn nghe được về sau tâm động. Nhất là câu kia không tiện ra mặt. Ta côn ca có đôi khi xác thực không tốt lắm ra mặt. Cũng không phải không được. Giả côn lời còn chưa nói hết. Đông tứ cùng đáp tử lập tức sập đầu tạ ơn. Tạ lão sư thành toàn. Học sinh sẽ không cô phụ lão sư kỳ vọng đông tứ là ai a giả côn tò mò hỏi. Chỉ thấy bên trái bạch yên nam tử cung kính nói ra, lão sư, học sinh đông tứ. Giả côn quan sát cái này người sắc mặt mang theo ôn hòa. Ngũ quan lộ ra thiện ý. Từ hàng thiên tôn là gì của ngươi đứng ở bên cạnh đát tử xứng sờ. Chắp tay nói ra. Lão sư, học sinh đát tử, từ. từ hàng thiên tôn học sinh. giả tôn có chút ít xấu hổ quần áo của các ngươi mặc ngược đi. Lão sư, ngài không phải mất trí nhớ sao đông tứ nghi hoạt hỏi. giả Côn tử tốn nói, một chút linh linh toái toái trí nhớ thôi. Đối với này loại nói rõ lý do, hai người tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, dù sao lão sư khí tức là không sai được. Lão sư, học sinh có thể hỏi một chuyện không đông tứ cung kính hỏi, hỏi. Vì cái gì cái kia từ hàng thiên tôn khí tức cũng sẽ ở lão sư trong cơ thể Đồng tứ ngươi có ý tứ gì ngươi tại sao không nói ngươi cái kia vạn áp thiên tôn khí tức tại lão sư ta trong cơ thể đát tử Đã nhiều năm như vậy Ngươi có phải hay không nghĩ tại trước mặt lão sư đánh một chầu à, tốt chỉ cần lão sư gật đầu Hôm nay là tử kỷ của ngươi giả côn giang tay ra Tốt tốt Bao lớn chút chuyện A Chú ý cách cư xử hai người hoảng hốt lập tức chắp tay học sinh thất thố đúng rồi hai người các ngươi là thực lực gì a giả côn tò mò hỏi chính mình này hai người học sinh thoạt nhìn liền không đơn giản hai người lập tức lộ ra khiêm tốn bộ dáng cung kính nói ra cách lão sư thiên tôn lực lượng còn có cách xa một bước mặc dù chỉ là cách xa một bước nhưng cũng là khác biệt trời vực có lẽ đời này đều không hy vọng hai người như thế biểu hiện cũng là nghĩ nhường lão sư chỉ bảo từ đó đột phá đến thiên tôn hàng ngũ này hai người học sinh có chút điêu a cách xa một bước không tệ không tệ cố gắng lên mong rằng lão sư chỉ bảo dạ côn trong lòng thở dài ta hiện tại là thế nào nghĩ rớt xuống chỉ sợ không tốt chỉ bảo các ngươi Ta hiện tại muốn trở về, không tiện mang theo các ngươi, các ngươi liền trước tiên tìm một nơi ở lại. Phải lão sư giả côn thấy hai người vẫn tính nghe lời, cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem lão sư chạy rời đi bóng lưng. Đông tứ thì thảo nói ra. Lão sư đều mạnh như vậy. Vẫn không quên thối luyện thể trạng, chẳng. chẳng lẽ cái này là chỉ bảo đông tứ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đát tử đã bắt đầu đang chạy vòng vòng rảo hoạt đát tử. Còn tử hàng thiên tôn. Dối trá thiên tôn mới không sai biệt lắm. Đông tứ hử lạnh một tiếng cũng gia nhập chạy vòng vòng trong hàng ngũ. Lão sư dạng này chạy khẳng định là có thâm ý. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. Mười chương 94 ngươi coi bản hoàng là ngô xuẩn sao thiên la viện bên trong. Thân là viện trưởng thương minh siết bằng ở trên ghế lặng lặng chờ đợi tình báo đến. Theo ngoài phòng làm bằng gỗ sàn nhà vang lên tiếng bước chân rồn rập Thương Minh hơi hơi nhíu mày Bước chân trầm trọng Xem ra mang tới không phải tin tức tốt xảy ra ngoài ý muốn không đợi ngoài phòng người cầu kiến Thương Minh nhẹ nói ra Tiến vào ngoài phòng nam tử xứng sờ Cung kính đẩy cửa ra Cong cong thân thể đi vào Gặp qua viện trưởng đại nhân Chuyện gì xảy ra Đạo đức tử xuất hiện, mang đi người. Thương Minh nghe xong vẻ mặt hơi hơi biến động. Đạo đức tử hắn cùng giả Minh không có gì gặp nhau. Tại sao phải ra tay xem ra thánh nhân an bài bị này đạo đức tử cho đạo loạn biết. Đi xuống đi. Nhượng chương cần tạm thời dừng lại hành động. Chờ tin tức ta đúng thương Minh chậm rãi đứng dậy. Xem ra chính mình vẫn là muốn đi gặp mặt thánh nhân. Đạo Đức Tử thân là Thái Kinh Pháp Đạo Đệ nhất nhân. Thánh nhân coi như nghĩ trách cứ. Cũng phải có chỗ căn cứ. Vậy mà lúc này Thái Kinh trong Hoàng Cung. Vẫn là tại trong hậu hoa viên. Thánh nhân đối diện ngồi liền là Đạo Đức Tử đối với đột nhiên xuất hiện Đạo Đức Tử. Trưởng Tôn Ngự trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Sợ có hơn 10 năm chưa thấy qua Đạo Đức Tử đi. Mà lại hôm nay xuất hiện thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật. Sợi dâu hết sức ngồn ngang, vẻ mặt cũng là lộ ra phá lệ ngưng trọng, liền liền cái kia ngoại trưởng bên trên cũng bị mất bầu rượu. Đây cũng không phải là đạo đức tử tác phong. Thánh nhân, đạo đức tử ngồi chắp tay. Toàn bộ Thái Kinh cũng chỉ có đạo đức tử có thể như thế. Trưởng tôn ngự cười nói, đạo đức tử hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, chắc hẳn hẳn là có chuyện gì muốn cùng bản hoàng thương nhị đi. Đạo đức tử đem trong tay quải trưởng đặt ở trên bàn đá. Kém chút liền muốn đụng phải trưởng tôn ngữ chén trà. Thấy đạo đức tử lần này động tác. Trưởng tôn ngữ yêu nguyên mặt mỉm cười. Thế nhưng trong lòng thánh nhân. Ta đem những người kia mang về. Cũng không quan hệ đi. Đạo đức tử dối tay cầm lên chén trà. Sau lưng không xa cung nữ chuẩn bị tới châm trà. Bị trưởng tôn ngữ ngăn lại. Đạo đức tử chính mình rót một chén trà. Này loại ngưng thần trà toàn bộ thái kinh chỉ cung cấp thánh nhân Coi như người khác có Đó cũng là thánh nhân ban thường Như nếu không phải ban thường Cái kia chính là tội chết đây là đối thánh nhân bất kính Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói Đạo đức tử lời ấy quá khiêm tốn Đạo đức tử làm như thế Khẳng định có ý nghĩ của mình Bản hoàng tự nhiên không dị nghị Thánh nhân trí tuệ như thế Để cho ta khâm phục đạo đức tử để chém trà trong tay xuống. Cũng không có gì thái độ cung kính. Lời này liền lộ ra không có như vậy chân thành. Trưởng Tôn Ngự trong lòng cũng bất đắc dĩ. Thái Kinh có thể nhiều năm yên ổn. Cũng là muốn dựa vào đạo đức tử uy danh chấn nhiếp. Đáng tiếc lần này cơ hội cực tốt. Thoạt nhìn này đạo đức tử là quyết tâm muốn cùng bản hoàng đối nghịch đạo đức tử lòng dạ Thái Kinh. Chính là ta Thái Kinh chi phúc. Đạo đức tử kỳ thật không thích này loại lẫn nhau thổi Cho nên mới không muốn cùng thánh nhân quá nhiều tiếp cận Người trong lòng ta suy nghĩ gì kỳ thật tất cả mọi người rất rõ Thánh nhân Tại mang đi những người kia về sau Ta từng muốn nhìn một chút người nào ở sau lưng đẩy tay Cho nên liền chờ chờ đợi một chút thời gian Trưởng tôn ngự tầm mắt ngưng tụ Bất quá rất nhanh liền cải biến tới sau đó thì sau này đạo đức tử thế mà mịt mờ châm chọc bản hoàng ngươi không biết không biết sẽ trực tiếp chạy tới đừng đem bản hoàng nhường nhìn lại nhô nhược sau đó xuất hiện một vị ngân sắc nam nhân sau khi nói xong đạo đức tử liền nhìn chằm chằm trưởng tôn ngự con mắt phảng phất muốn nhìn rõ trưởng tôn ngự hết thảy giống như bất quá vấn đề này nhường trưởng tôn ngự cũng có chút kinh ngạc. Ngân sắc nam nhân thánh nhân không biết cái này người đạo đức tử có thể là cho rằng. Ngân sắc nam nhân là thánh nhân phái tới. Nhưng là vừa phản thấy thánh nhân thần thái cùng biểu lộ. Tựa hồ lại không giống. Không biết. Thật không biết dám như thế chất vẫn thánh nhân. chung quanh cung nữ đều sợ ngây người trưởng tôn ngự coi như tính tình cho dù tốt. Lại thế nào dựa vào đạo đức tử. Lúc này đều có chút nổi giận. Hoàng gia mặt mũi cũng không phải người đạo đức tử nói đạp liền có thể đạp tất cả lui ra Trường tôn ngự dơ dơ lên tay. Là thánh nhân chung quanh các cung nữ nũng nỉu hô thật là khiến người ta có điểm tâm ngứa. Chờ cung nữ toàn bộ rời đi về sau. Trưởng tôn ngự sầm mặt lại. Bản hoàng là an bài người. Đó cũng là thiên la viện người đạo đức tử đảo là la thích thánh nhân này tấm chân thực bộ sáng. Cái kia ngân sắc nam nhân rất mạnh đạo đức tử thở hát ra. Lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia tình cảnh đáng sợ. Không rét mà run. Trưởng tôn ngữ rất là kinh ngạc. Có thể theo đạo đức tử thổi bên trong nói ra cường giả không nhiều. Càng đừng đề cập rất mạnh. Mạnh cỡ nào trưởng tôn ngữ không thể không cảnh giác lên. Việc quan hệ trọng yếu không phải là đối thủ. Mặc dù chỉ là đơn giản bốn chữ. Thế nhưng nhường trưởng tôn ngự thất thố trong tay chén trà tất cả cút rơi vào đất đá bên trên tuyệt hảo ngưng thần trà rơi đầy đất toát ra một mùi thơm trưởng tôn ngự trầm mặt đạo đức tử cũng không nói chuyện sau này còn xuất hiện một cái kim sắc nữ nhân đạo đức tử lần nữa chậm rãi nói ra miệng nếu như diệp ly nghe được khẳng định đến khóc ngất tại trong nhà xí Đến cùng người nào cho bản tôn lên ngoại hiệu cũng rất mạnh đúng vậy. Bất quá thoạt nhìn cùng ngân sắc nam nhân có thù không đợi trời chung. Nếu không phải đi nhanh. Chỉ sợ đã ngã xuống. Trưởng tôn ngự hít một hơi thật sâu điều chỉnh tốt trạng thái. Đế hoàng uy nghiêm không thể loạn. Thánh nhân, viện trưởng cầu kiến. Trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu. Rất nhanh thương minh liền vội vàng đi tới. Làm thấy bên cạnh cách bàn đá đạo đức tử. Lông mày hơi hơi một phóa. Thánh nhân vạn phúc thương minh cung kính lễ bái, mà đạo đức tử chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Bình thân. Tạ thánh nhân. Trưởng tôn ngữ âm vô hỏi. Viện trưởng. Từng nghe nói ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân sao vấn đề này nhưng làm thương minh cho làm khó. Thánh nhân. Thần cũng không nghe thấy. Vậy liền cho bản hoàng cha. Bọn hắn từ đâu tới muốn làm gì bản hoàng phải biết đến rõ ràng thương minh nhìn đạo đức tử liếc mắt. Chẳng lẽ hắn tại thánh nhân bên tai nói cái gì đúng đạo đức tử cầm lấy trên bàn quải trưởng. Nhẹ nói ra. Thánh nhân. Ta sẽ không quấy giấy ngươi. Đạo đức tử chú ý thân thể thái kinh còn cần ngươi phù hộ. Thái kinh cần chính là thánh nhân. Đạo đức tử nói xong cũng vẽ một vòng tròn vòng biến mất. Âm trưởng tôn ngữ đem trên bàn đá đồ uống trà toàn bộ ném đi. Một bàn tay đập vào trên bàn đá. Toàn bộ ngự hoa viên đều chấn động. Bàn đá như bột phấn rơi trên mặt đất thánh nhân bớt sận thương minh chắp tay nói ra. Hỏng bản hoàng chuyện tốt. Còn biên ra một cách ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân. Làm bản hoàng là ba tuổi tiểu hài sao ai sẽ lấy dạng này danh hiệu thương minh. Ngươi nói một chút ngươi lời hại như vậy. Ngươi sẽ lấy sao trưởng tôn ngự nhìn chăm chú thương minh? Tâm mắt hết sức bất thiện. Thương minh hơi hơi cúi đầu chắp tay nói ra, sẽ không? Thái kinh không có ngươi đạo đức tử bản hoàng tối đa cũng liền là vất vả một điểm trưởng tôn ngự lời nói này lộ ra thật sâu sát ý. Hôm nay đạo đức tử bất kính đã thật sâu làm phát bực vị này thái kinh thánh nhân.